Hắc ám Tây Du hồi thứ 94 Rất rõ ràng khi Hòa Kim đối mặt với Hòa Ly Mặc dù không thể nói vững vàng ngăn chặn một đầu Nhưng cũng rất thành thạo điều luyện Lúc này Hòa Ly theo sát cái cự trùy ném ra cũng vọt tới trước mặt Hòa Kim Tay trái hư nắm hiện ra một tư thái rất là kỳ quái Không thể nói là quyền Mở ra nằm ngón tay có điểm giống như chảo Nhưng lại không uốn lượn giống như chảo Cứ như thế quái dị như vậy đối Hòa Kim luân tới Hoa Kim chỉ là nhìn thoáng qua nhưng ngay cả tư thế ngăn cản cũng không có Bởi vì lấy kinh nghiệm chiến đấu của Hoa Kim có thể rất rõ ràng để phán đoán chuẩn xác Một quyền này của Hoa Ly mặc dù 10 phần uy thế Nhưng khoảng cách lại kém một chút, căn bản mình không cần làm gì cũng sẽ không bị đánh trúng Cho nên đối mặt với Hoa Ly một quyền này, phản ứng của Hoa Kim là nướng như người Tay phải hướng về sau vừa trực tiếp cầm lấy chuôi của cựu truy bị mình đánh bay Thế nhưng là Hoa Kim vừa mới nắm chặt được cự trùy, cả người lại bỗng nhiên bị một cỗ cự lực đánh trúng. Cỗ lực lượng này so với lực lượng của cự trùy vừa mới ném tới ít nhất phải lớn hơn gấp 3. Có điều Hoa Kim không hổ đã từng là cường giả Hoa Thần tình đệ nhất, bị lực lượng này đánh trúng vai trái, thì cả người cũng chỉ hơi lảo đảo một cái về phía bên phải. Đồng thời tay phải nắm chặt lấy cự trì, lại mượn cỗ lực lượng này đưa tới cự trùy trong tay. Từ dưới lên trên phản phẩy Nếu như hỏa ly không lùi lại, liền phải nghênh đón cái đòn này. Một kích vừa rồi đã đắc thủ, hỏa ly cũng không tham công. Ở chân phía trên chiến hoa quang màn lóe lên. Cả người đã rất là linh xảo lật về sau một cái. Tránh đi một chùy này, đồng thời lui về phía sau ba bước. Hỏa ly một kích không chúng cũng là thuận thế đem cự chùy ném ra ngoài. Ủy thế so với lực mà hỏa ly ném ra càng mạnh hơn. Kỳ thật cái cự chùy này, hỏa kìm dùng đến cũng coi như thuận tay. Nhưng Hoa Kim cũng biết cự trì này là hỏa ly, dùng thương không kỳ để mà biến thành. Mình có thể dùng để vung vẩy một kích đã là tận dụng khi hỏa ly không có thời gian phản ứng. Nếu như mình thật sự định dùng cự trì cùng với hỏa ly chiến đấu, kết quả sẽ chỉ là rất thảm. Quả nhiên cự trì bị hỏa ly, bị Hoa Kim ném ra khi đến trước mặt hỏa ly, trong nháy mắt liền biến thành một cây thương không kỳ. Hỏa ly không dám tiếp tục cứng rắn giống như Hoa Kim chỉ có thể để cự trì một lần nữa biến thành thương khung kỳ thông qua phương thức phòng ngừa của vũ khí này mà dung nhập vào thể nội cự trì hóa thành thương không kỳ trực tiếp truy vào thân thể của hòa ly thế nhưng là cùng lúc đó sắc mặt của hòa ly bỗng nhiên thay đổi mặc dù tiếp nhận thương không kỳ thế nhưng là lực lượng trùng kích to lớn kia cũng không có bởi vì cự trì bị hóa kỳ mà liền biến mất thương không kỳ nhập thể chủng kích kia cũng toàn bộ quán chú đến truyền thần của hòa ly trực tiếp bày ngược mà ra diệp công tử thấy thế vội vàng dậm chân tiến lên đại thủ trắng kiện hữu lực trực tiếp đặt ở trên lưng hòa ly lúc này mới đem cái lực trùng kích kiệt triệt tiêu mất thế nào diệp công tử lông mày hơi nhíu sắc mặt của hòa ly rất yếu ớt ho nhẹ một chút lại thở ra một hơi thật dài một lần nữa đứng vững vàng thân thể lúc này mới nói cao hơn ta nhưng tiếp sau chắc sẽ suy yếu Hẳn là không cách nào kéo dài thời gian chiến đấu được lâu Diệp Công Tử cũng nhìn ra Hoa Kim cũng sớm đã chết rồi Hoa Kim ở trước mắt này bất quá cũng chỉ là một phần thần Do tam trưởng lão kia Dùng kim mộc bảo thụ huyễn hóa ra mà thôi Mặc dù bây giờ nhìn qua Thực lực rất mạnh Nhưng phần thần thì dù sao cũng chỉ là phần thần Năng lượng khẳng định là có hạn Có điều dựa theo thực lực của Hoa Kim trước đó Phần thân quán chỉ sợ cũng không phải là loại kia Chỉ là một thứ cấp thấp sẽ theo thời gian mà mất đi lực lượng. Nói cách khác nếu kéo dài thời gian cũng vô dụng, nhất định phải thực sự chiến đấu, đem lực lượng của cái phần thân này tiêu hào hết. Cùng nhau động thủ trước hết phải làm hào hết sạch sẽ năng lượng của cái phần thân này. Hai người ăn nhịp với nhau đã vốn là liên hợp tiến đánh hoa thần cốc, cho nên chuyện lấy nhiều đánh ít đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề nếu như không phải lo lắng thủ hạ tử thương quá nhiều ảnh hưởng đến chiến đấu về sau Diệp công tử thậm chí ra lệnh tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay Diệp công tử cùng Hòa Ly một trái một vài lần nữa xông về Hoa Kim Hoa Kim vẫn như cũ là mặt không biểu tình cũng không có động tác dự thừa gì chỉ là hai tay nâng lên còn thân thể thì ngồi xổm làm xong tư thế chuẩn bị ngành địch cự trì của Hòa Ly đã lần nữa xuất hiện ở trong tay Tốc độ của hắn so với Diệp Công Tử nhanh hơn một chút, đã dẫn đầu đến bên cạnh Thần Hoa Kim, cự chùy nằm ngang liền đánh tới mặt Hoa Kim. Lần này bản thân Hoa Kim cũng không thay đổi tư thế, lại là giơ đùi phải lên, cự chùy đập tới trong nháy mắt, trực tiếp một cước đạp ở phía trên cự chùy. Về lý mà nói đối mặt với lực lượng chính diện đánh tới, hai chân chuyển hướng trước sau sẽ ngăn cản tốt hơn nhưng hòa kim giờ vút này lại là một chân đứng thẳng một chân dẫm lên cự trì sau đó làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là mặc dù hòa kim chỉ dùng một chân đứng thẳng nhưng thân thể cũng không có lắc dù chỉ một chút nhưng đồng thời đùi phải phát lực đèm cự trì trong tay hòa ly cho đạp văng ra ngoài hòa ly mượn lực bay ra ngoài của cự trì thân thể xoay tròn tả hữu lần nữa hiện ra loại tư thế kỳ quái kia đánh tới hướng hòa kim nhưng tay của nàng cách Hoa Kim vẫn là kém một chút. Có điều lần này Hoa Kim lại là có động tác tay phải hóa trưởng thông qua vai phải, đầu ngón tay hướng xuống lấy một tư thế hướng về sau phát trưởng dừng lại. Sau đó liền thấy thân thể của Hoa Kim khẽ run lên, tay trái của Hòa Li lại là đứng tại giữa không trung. Tư thế của hai người rất là cổ quái, có điều trong lòng Hòa Li lại là rung động. Vừa rồi kích thứ nhất mình đã đắc thủ, mặc dù nhìn không ra Hoa Kim có tổn thương gì. Nhưng đích xác là đã đánh chúng. Kết quả công kích lần này lập tức liền bị Hoa Kìm khám phá. Hoa Ly không cho rằng đây là trùng hợp, mặc dù không biết Hoa Kìm là như thế nào mà làm được, nhưng hắn hoàn toàn chính xác là dùng một tay tiếp nhận ẩn hình chùy ở tay trái của mình. Không sai, vũ khí của Hoa Ly cũng không phải chỉ một thành chùy, mà là một đôi cự chùy, nhưng trong đó lại có một chiếc là ẩn hình hoàn toàn. Hoàn toàn ẩn hình ý tứ chính là ở trạng thái bình thường căn bản là nhìn không thấy, cũng không cảm giác được và cũng chạm không tới. Cái chùy này đối với người bên ngoài mà nói liền hoàn toàn là không tồn tại. Chỉ có thời điểm chiến đấu thì hòa ly mới đem nó kích hoạt, chùy chùy này mới có thể có được thực thể. Nhưng vẫn như cũ là không cách nào thông qua ánh mắt hoặc là cảm giác để cảm thụ được sự tồn tại của nó. Sở dĩ như thế tay trái của hòa ly kỳ quá như vậy là bởi vì nàng đang nắm chùy. Hoà Kim kỳ thật thật sự vẫn như cũ là cảm giác không thấy, nhưng hắn là kim mộc song thuộc tính, nương theo cảm giác bén nhạy đối với kim thuộc tính, đã nhận ra trên người Hoa ly có một tiền nhỏ xíu kim thuộc tính dị động. Kết hợp với chuyện vừa rồi rõ ràng khoảng cách không đủ, nhưng vẫn một kích tạo thành tổn thương đối với mình, cho nên Hoa Kim đoán trong tay Hoa ly có một kiện bình khí mà mình nhìn không thấy. Quả nhiên Hoa Kim bằng vào xúc cảm trong tay, quả nhiên nhận được một kích này. Nhưng thân thể của hoa kim vẫn là nghiêng hướng về phía trước. Lực lượng của cái binh khí ẩn hình này vậy mà so với chùy ở tay phải chỉ ít lớn hơn gấp 2. Tình trạng lúc này là hoa kim dùng tay phải tiếp nhận lấy ẩn hình chùy, đồng thời đem cây trì thực thể đạp bay ra ngoài. Nhưng Diệp Công Tử cả người đã đến, Diệp Công Tử thần thao cao thể trắng, chạy tới tựa như là một tòa tiểu sơn di động. Không có bất kỳ động tác cùng tư thế gì ngoài sức tưởng tượng. Diệu công tử chính là hoàn toàn bằng vào man lực trực tiếp dùng bả vai đụng phải cự chùy bị hòa kim đạp ra. Cả người mang theo chùy lại một lần nữa vọt tới hòa kim. Lúc này ẩn hình chùy kia đã bị hòa ly rút về, xuất ra chùy thực thể. Hòa ly lui lại nửa bước, lần nữa hướng về phía sau lưng hòa kim đập xuống. Tiền hậu giáp kích, hòa kim trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, hai tay duỗi ra một trước một sau, đồng thời đem hai thanh cự trùy chặn lại. Mà thân thể vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Sau đó Hòa Ly cùng Diệp Công Tử, hai người phối hợp đối với Hòa Kim phát khởi công kích cuồng mãnh. Lúc này vũ khí của Diệp Công Tử cũng hiện ra. Trên người Diệp Công Tử sáu cây thức khung kỳ, cũng là đồng dạng hóa thành sáu cây áo giáp. Còn cây thứ bảy cùng thứ tám thì giống như Hòa Thiên trưởng Lão, cũng hóa thành hai cái quyền sáo đèn nhánh. Có điều là dọc theo phía trước quyền sáo này lại là ba cây gai nhọn lóe hàn quang. Nhưng kỳ lạ nhất vẫn là cán thứ khung kỳ thứ 9 của Diệp Công Tử. Cây thương khung kỳ này vậy mà hóa thành một cái hồ lô rượu đèo trước ngực Diệp Công Tử. Khi Diệp Công Tử bắt đầu công kích toàn thân bắp thịt rắn chắc mang theo lực lượng vô song, mỗi một quyền đều có thể khai hơn diệt địa. Đồng thời cứ sau khi đánh ra chính quyền, Diệp Công Tử cũng sẽ ở lúc kết thúc công kích đồng thời lợi dụng một chút động tác kỳ quái, đem hồ lô rượu trước ngực mình vùng lên, sau đó mở ra miệng rộng uống ực một ngụm rượu ở bên trong. Mỗi khi uống một hớp rượu, công kích của diệp công tử đều sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Bất luận là tốc độ ra quyền hay lực lượng đều đang không ngừng gia tăng. Lúc này hỏa ly cũng rất cục bắt đầu trầm chú theo song chi bay múa. Chiến thân hỏa ly bắt đầu chậm rãi tàn mát ra khí tức nóng rực. Rất nhàn chiến thân hỏa ly liền bắt đầu dâng lên một tầng hỏa diễm màu vàng kim nhàn nhạt. Ngọn lửa này cũng không có lực cồn kích gì, nhưng lại làm cho thân thể của hỏa ly Trở nên càng thêm linh hoạt cùng cứng cỏi. Rất nhiều người căn bản không có khả năng làm ra động tác này. Nằm trong loại trạng thái này, tất cả hòa ly đều có thể làm được dễ như trở bàn tay. Phía dưới hai người toàn lực xuất thủ, Hoa Kỳ mặc dù vẫn là có thể, đều đâu vào đấy đem công kích của hai người bọn họ toàn bộ ngăn trở lại. Nhưng tam trưởng lão phía sau lại bắt đầu chịu không nổi. Nguyên lực bắt đầu tiêu hao kịch liệt cũng không lâu lắm. Nguyên lực của tam trưởng lão liền tiêu hào sạch sẽ, tùy theo bắt đầu tiêu đốt sinh mệnh lực của tam trưởng lão. Nếu như là Hoa Kim bản nhân, như vậy đối mặt với hai người hỏa Ly cùng Diệp Công Tử liên thủ, khẳng định có thể chiến thắng, nhưng tu vi của tam trưởng lão vẫn là quá thấp. Một đối một nguyên lực của hắn còn không đủ, đừng nói là một đối hai. Lực lượng dự trữ bên trong Kim Mộc Bảo Thụ đã bị tiêu hào hết. Khi Hoa Kim chết hoàn toàn chính xác đem Kim Mộc Bảo Thụ để lại cho tam trưởng lão. Bởi vì tam trưởng lão là người duy nhất trong hoa thần cấp có thể sử dụng kim mộc bảo thụ. Thế nhưng là kim thuộc tính của tam trưởng lão quá mỏng manh, chỉ có thể ở lúc tu luyện bình thường, từng giờ từng phút, đem kim thuộc tính hấp thu chuyển hóa, sau đó chứa đựng vào trong kim mộc bảo thụ. Lần này vận dụng kim mộc bảo thụ tiêu hào hết nguyên lực kim thuộc tính mà tam trưởng lão ròng rã 3 năm để giành được. Hơn nữa vì tiếp tục duy trì hoa kim phần thần có thể chiến đấu. Tam trưởng lão chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh của mình, cưỡng ép thời động một điểm kim thuộc tính trong thể nội, để hấp thu nguyên lực kim thuộc tính, ở trong đại thể đến quán trú vào kim mộc bảo thụ. Nhưng đây chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Này lão đầu tam trưởng lão này, theo theo tự thần thiêu đốt sinh mệnh, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng già nua. Thế cảnh này, ba ngàn thủ vệ của hoa thần cốc làm sao còn nhịn được nữa mỗi một người đều là phẫn nộ nắm chặt bình khí trong tay. bọn hắn không thể nào chớm mắt nhìn tam trưởng lão vì mình mà đi chịu chết. tất cả chớ động, nếu các người chết thì hoa thần cốc liền xong. tam trưởng lão trong tiếng tức giận mà gầm rống, mấy ngụm máu tươi cũng theo đó mà phù nào ạt. ánh mắt đã bắt đầu đục ngầu, tam trưởng lão đột nhiên không biết lực lượng từ đâu tới, trong mắt kim quang đại thịnh. người có hoa thần cốc trên cơ bản tuyệt đại bộ phận đều là mộc thuộc tính. Cho nên cảm giác đối với kim thuộc tính cũng không rõ ràng Nếu như là tôi ngộ không ở chỗ này thì liền có thể cảm nhận được Khi tam trưởng lão thiếu đốt sinh mệnh tích một trình độ nhất định Trong thể nội kim thuộc tính vốn rất đạm bạc, chợt bắt đầu ngừng tụ Đây là chiều số liều mạng sau cùng của tam trưởng lão Tam trưởng lão hiểu rất rõ ràng tình huống của mình Bằng và chút kim thuộc tính của mình căn bản là không có cách phát huy toàn bộ lực lượng của kim mộc bảo thụ Vậy thì phải làm thế nào? tam trưởng lão bên trên bàn chép tay mà hoa kim đã từng tù luyện tìm được đáp án. Kim cố nhìn khắc mộc nhưng sau khi mộc sinh hỏa, vậy hỏa liền có thể khắc kim. Hơn nữa không chỉ có thể khắc kim còn có thể luyện kim. Chỉ cần hỏa này có đầy đủ nhiệt liệt, liền có thể đem tạp chất của kim loại bỏ. Từ đó hình thành kim cường đại hơn. tam trưởng lão không hiểu rèn đúc, trên thực tế hoa kim cũng không hiểu. Nhưng hoa kim là từ... Một thần tượng nào đó của tộc người luân thu được linh cảm. Hòa kim sở dĩ có thể kim mộc song tu, đầu thời cuối cùng trở thành tu giả kim mộc thuộc tính cường đại. Cũng là bởi vì Hà Năm giữ phương pháp đốt mộc luyện kim. Chỉ có điều Hòa kim thiều đốt chính là mộc thuộc tính của mình, còn tam trưởng lão thiều đốt lại là sinh mệnh lực của mình. Nếu chỉ là thiều đốt mộc thuộc tính thì không đủ để đem. Hắn có chút kim thuộc tính tình luyện thành kim ngưng tụ. Theo sinh mệnh chi hỏa cháy hừng hực, khí tức kim thuộc tính trong thể nội tam trưởng lão càng ngày cần cường thịnh. Kim thuộc tính cường thịnh đã trả lại cho kim mộc bảo thụ. Hòa kim kia vốn đang bị hai người hòa ly vây công đã gần như muốn vỡ vụt, lại lần nữa ngừng thực. Có điều đấy chẳng qua là chút tàn lực của tam trưởng lão mà thôi. Đốt mệnh luyện kim, cũng chỉ để phân thân của hoa kim chèo chống thêm hai chiều. Theo diệp công tử lại là cuồng mãnh một quyền, phần thần hoa kim đột nhiên vỡ vụt. Cuối cùng lại hóa thành kim quang đầy trời và dần dần tiêu tán. Mà tam trưởng lão cũng là lại phun đột xuất ra một ngụm máu tươi. Sau đó khi tất cả người ẻ oai tới cực điểm, ánh mắt ảm đạm vô quang, sinh mệnh trì hỏa đã sắp dập tắt. Hừ, phế vật chính là phế vật, liều mạng cũng chỉ để chống đỡ thiểm hài chiều mà thôi. Sắc mặt của tam trưởng lão lại là biểu lộ như chút được gánh nặng, chật vật chậm rãi giơ tay phải lên, đưa ra hai ngón tay. Hai, hai mươi chiêu vừa vặn rồi. Người, ngươi phải bỏ qua cho bọn hắn. Ba ngàn hộ vệ giật mình, tam trưởng lão liều mạ cũng muốn trèo trống thêm hai chiêu, không phải là vì chiến thắng hai người này, mà là vì trèo trống đủ hai mươi chiêu. Bởi vì lúc trước hòa ly đã nói, chỉ cần tam trưởng lão chống nổi hai mươi chiêu cũng chỉ giết chết Tam trưởng lão và buông tha cho 3000 hộ vệ trở về. Hỏa Ly sững sờ vừa rồi hứng khởi mà đánh chầu lúc quên mất đi chuyện này. Nhìn Tam trưởng lão một chút lại nhìn qua 3000 hộ vệ từng tên lửa giận ngút trời. Hỏa Ly từ từ đi đến, đến bên người Tam trưởng lão. Lập tức có hai tên hộ vệ đứng ra ngăn ở trước mặt. Tam trưởng lão lại là thành ẩm yếu ớt nói cầu lui ra phía sau. Rất nhanh Hỏa Ly liền đứng ở trước mặt Tam trưởng lão. Nhìn kim Mộc Bảo Thụ đứng ở trên đất một chút, Hỏa lì bỗng nhiên đưa tay, cự trủy ẩn hình ở tay trái kia trực tiếp đập vào ngực của Tam trưởng lão. Tam trưởng lão này đã sắp chết, làm sao mà chịu được công kích như vậy, lập tức bày ngược mà ra. Sau khi được hộ vệ phía sau tiếp lấy, Tam trưởng lão lồng ngực sụp đổ, cả người đã tắt đi hơi thở. <cười> Hỏa Ly đem Kim Mộc Bảo Thụ rút ra, đối với 3000 hộ vệ nói, ta nói lời giữ lời. Cho các người thời gian nửa nén hương để cút về, không thể chúng ta liền đại khai sát giới. Lập tức lại có 10 tên hộ vệ hỏa khí thịnh khẩu nhịn được mức cùng hóa ly liều mạng, lại lập tức bị một tên đội trưởng ngăn lại. Bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ đến cực điểm nhưng cũng rõ ràng, nếu như 3.000 người này đều chết ở đây, như vậy hoa thần cốc cũng liền chỉ còn lại 3.000 quân. Rất khó để ngăn cản đám người ngoại sầm chiếm vạn người này. Cho dù trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng cửu hận nhưng ba ngàn hộ vệ vẫn là chậm rãi lui ra phía sau. Mà người bao quay cũng nhường ra cho bọn hắn một lỗ hổng. Ba ngàn người có chút tạp nhạp hướng về hoa thần cốc mà lui. Ngay từ đầu tất cả mọi người rút lui rất cẩn thận. Còn có một số người là vừa lui về vừa phòng bị người của hoa diệp cốc cùng hoa tu cốc trùy kích. Mắt thấy đã đến phía dưới hoa thần cốc cốc Môn cũng đang chậm rãi mở ra nhưng cũng không hề mở ra hoàn toàn chỉ là chưa lại chút khe hở đủ để cung cấp cho ba người sống vài đồng hành ngày khi cốc môn chậm rãi mở ra người đi ở trước nhất sắp tiến vào trong cốc sau lưng đám người bỗng nhiên vang lên tiếng la giết người của hoa diệp cốc cùng hoa tù cốc vẫn là động thủ hai ngàn tiền tốc độ nhanh nhất ám hiệu công kích nhất liên đuổi theo người của hoa thần cốc lùi về vốn là rất chậm lần này tức thì bị trực tiếp đuổi kịp trọng lúc nhất thời vang lên vô số tiếng la giết <cười> nếu như là thời điểm này bị vây lại trước đó, thì trong lòng người có hoa thần cốc chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là dù sao cũng không trốn thoát được, vậy liền tử chiến, giết một tên cũng đủ vốn, giết hai tên liền được lời một tên. dưới loại tâm tính này, người có hoa thần cốc bộc phát ra chiến ý so bình thường càng thêm hùng ác. mặc dù hai cốc liên hợp thì ba ngàn người này cũng chẳng đáng là gì, thế nhưng ba ngàn người này cũng không phải yếu ớt. bọn hắn nếu là trước khi chết phản công, hai cốc liên hợp tổn thương cũng sẽ không là nhỏ. Nhưng bây giờ lại khác, cốc môn của hoa thần cốc đã mở ra. Chỉ cần chạy về phía trước tiến vào hoa thần cốc liền được an toàn. Dưới loại tình huống này chỉ có, chỉ có số ít người nguyện ý lưu lại ở phía sau ngăn cản. Ai cũng không muốn chết, có thể hy vọng sống sót thì ai lại nguyện ý mà đi chịu chết. Nhưng càng như vậy, trận hình vốn đã có chút tạp nhạt, lần này liền triệt để hỗn loạn. Cốc môn tiến vào hoa thần cốc cũng chỉ có lớn như vậy, không có khả năng lập tức để cho tất cả mọi người đều tiến đến mà lưu ở đằng sau liền là chết, trận hình lộn xộn là cho bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản chui bình chém giết. Kết quả cuối cùng chính là người phía trước chèn chúc trùng một chỗ, phía sau không ngừng chèn về phía trước. ở phía sau nhất thì là vô tình bị rào sát. Bên ngoài Hoa Thần Cốc vốn yên tĩnh lập tức liền là kêu rèn liên tục, mùi máu tanh nồng đậm bắt đầu cứ thế mà tràn ngập ra. Sau một cành giờ, cốc môn của Hoa Thần Cốc rốt cục lại chậm rãi chật vật đóng lại. Mà thành công tiến vào hoa thần cốc cũng chỉ là 500 người Mà 500 người này cũng đều là toàn thần đẫm máu Từng tên biểu lộ hoảng sợ Còn có một số ít thần sắc gần như sụp đổ Trong 500 người này chứa 1 phần 3 là thuận lợi tiến vào Còn lại cơ hội đều là dẫm lên thân thể người phía trước để chui vào Những người này đều là những đồng bạn cùng nhau nghiêm chỉnh huấn luyện Và đã từng thể muốn thủ hộ hoa thần cốc Nhưng khi chính thức gặp phải sinh tử rồi địch tài trình lệch quá lớn Lòng tin đã bị đánh mất lại cho thấy được một sự khát vọng sống khác. Nhờ khát vọng sống của bọn hắn lại là xây dựng bằng tính mạng của đồng bạn. Bên ngoài Hoa Thần Cốc khắp nơi đều có thi thể, có một số trọng thương chừa chết cũng đều bị người của Hà Diệp Cốc đi thành lý chiến trường bổ xuống một đào, mà liên quân hai cốc tử thương không đến trăm người. Thảm hại, lần thứ nhất giáo Phong cùng hai cỗ liên quân Hoa Thần Cốc đã bại một cách thảm hại. Nhị trưởng lão sắc mặt tái nhợt nhìn lấy vài trăm người đang chạy đến nơi. Những người này mặc dù khổng chết, nhưng chỉ sợ cũng đã chết để mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn có thể trên chiến trường dũng mãnh giết địch, nhưng lại rất khó có thể đi ra với sự tự trách khi giết chết đồng bạn mà sống. Nhị trưởng lão hạ lệnh đem 500 người này đều ngăn cách bởi một tòa trong quân doanh, sau đó triệu tập mấy người cầm quyền còn lại thương thảo, tiếp xuống nên làm cái gì. Sự xảo trá của hỏa ly cùng với việc công tử đã vượt xa dự đoán của nhị trưởng lão. Giờ khắc này nhị trưởng lão mới hiểu được Cùng tam trưởng lão cá cược rõ ràng Chính là âm mưu của Hòa Ly Tam trưởng lão thiện chiến Đây là chuyện mà Diệp Công Tử Cùng Hòa Ly biết rất rõ Cho nên khi hai người liên hợp quyết định làm như thế nào Để đối phó với Hoa Thần Cốc Thì tam trưởng lão liền đã là mục tiêu Bị tính kế Chỉ có điều bên trong kế hoạch của Hòa Ly Dẫn người lao ra tiêu diệt Những cái đạo phỉ kia chỉ ít cũng phải có hai vị trưởng lão Đáng tiếc là nhị trưởng lão Cũng chưa hề đi ra mặc dù không thể đánh giết nhị trưởng lão, nhưng tương tự là lợi dụng được thời cơ khi Hoa Thần Cốc rút lui về trong cốc tiến lên truy sát. Cuối cùng trả giá thật nhỏ nhưng cơ hồ là diệt sạch được 3.000 người. kể từ đó lực lượng của Hoa Thần Cốc ít nhất bị suy yếu đi một nửa. Dưới tay đám người quét dọn chiến trường đồng thời tìm kiếm những tên thụ thường chưa chết để dứt điểm nốt. Diệp Công Tử nhìn lấy Đại Môn Hoa Thần Cốc bị đóng chặt, đối với hòa Lì ở bên người liền hỏi: Kẻ quái, trang diện lớn như vậy. Mà cốc chủ của hoa thần cốc vẫn chưa hề đi ra Thật chẳng lẽ lại thực sự như đồn đại Hoa thần cốc sau khi hoa kiềm chết liền đã không còn cốc chủ nữa rồi Hoa ly nhếch miệng nói Ta không tin đám thám tử của hoa diệp cốc các ngươi Lại cho ngươi một cái tình báo như thế Ngươi và ta đều rõ ràng Hoa thần cốc khẳng định là có cốc chủ Hơn nữa còn nhất định là cựu khai cảnh Chỉ có điều tiền cốc chủ này đến tục cùng là ai Lại là bí mật của hoa thần cốc Có điều cũng hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Chiến trận lớn như thế mà cốc chủ vậy mà cũng không hề có hiện thân. Ở trong kế hoạch của hai người, khó đối phó nhất chính là cốc chủ của Hoa Thần Cốc. Tên kia đã đạt tới cửu khải cảnh sớm hơn hai người bọn họ. Nên chỉ có đem cốc chủ của Hoa Thần Cốc đánh bại, thì Hoa Thần Cốc này mới xem như thực sự có cơ hội cầm xuống. Mà đây cũng là lý do vì sao bọn hắn sau khi diệt sát 3.000 người lại không có lập tức lần nữa tiến công. Mà là chậm rãi lui lại, chuẩn bị đem hoa thần cốc vây khốn trước. Mặt khác hoa thần cốc còn có hộ cốc đại trận cũng làm cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Nếu như hoa thần cốc, biết kế hoạch của đám người mình thì cũng không nên, lại bị đạo phỉ tình tế, cầu dẫn mà trúng kế. Lại không biết vì sao lại đem hộ cốc đại trận dựng sớm như vậy. Căn cứ vào những điều này, hai người quyết định tạm hoán tiến công. Dù sao hoa thần cốc ngày trước mặt, chỉ cần đem nó triệt để vây khốn phong tỏa. Người ở bên trong cũng trốn không thoát, trước hết nghĩ biện pháp xác minh tình huống trong hòa Thần cốc rồi lại tính tiếp. Trong bóng đêm, liên quân hai cốc thu thập sau chiến lợi phẩm đều đầu vào đấy bắt đầu lùi lại, chiến lợi phẩm coi như không ít. Tại không kỳ thế giới, thứ không kỳ sau khi hóa khải sẽ mặc chiến thần. Nếu như người này chiến, nếu như người này chiến tử không kịp tu hồi, áo giáp do thứ không kỳ biến thành, như vậy áo khải sẽ trên thi thể tồn lưu một đoạn thời gian. Nhưng mà thời gian tồn lưu cũng sẽ không quá lâu, căn cứ phẩm chất và đẳng cấp của kỳ khải thì khoảng từ nửa nén hương đến nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này là có thể đem kỳ khải lấy xuống, kỳ khải sau khi lấy xuống, chỉ có một phần rất nhỏ có thể thông qua biện pháp đặc biệt để kỳ khải một lần nữa biến thành thường khung kỳ. Có điều phẩm chất của thư khung kỳ sẽ nhiều ít nhận chút ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng lớn nhỏ được quyết định bởi kỳ khải sẽ về tay của người có pháp lực cùng với thực lực như thế nào. Người có thể đề kỳ khải một lần nữa biến thành thư khung kỳ, có một cái chức nghiệp đặc biệt được xưng là quỳ nguyên sư. Quỳ nguyên sư cũng có đẳng cấp phân chia, đẳng cấp công thức khung kỳ cũng có móc nối. Tại khung chỉ thế giới, quỳ nguyên sư là một loại chức nghiệp ngon phi thường, bởi vì tính chân quý của thư khung kỳ, cho nên tại không chỉ thế giới chỉ cần không phải các đại thành thị có văn bản quy định rõ ràng. Tại rất nhiều nơi khác phát sinh chuyện giết người đoạt khải là chuyện cực kỳ bình thường. Nếu có người có chiều ý với người muốn cùng người chiến đấu, người không sử dụng kỳ khải đánh không lại, một khi vận dụng kỳ khải cuối cùng mà thua, kỳ khải liền có tỷ lệ rất lớn bị người ta cướp đi. Mà những người đoạt khải này vì để tránh cho đối phương trước khi chết đem kỳ khải thu hồi, thường thường đều có được một hai loại thủ đoạn công kích uy lực vô cùng lớn, từ đó càn đoàn đối phương một kích chí mạng, không có cơ hội cũng không có thời gian để mà thu hồi kỳ khải. Mà kỳ khải sau khi thu hồi cũng chính là một lần nữa hóa thành thương khung kỳ. Thương khung kỳ này sau khi người chết liền sẽ rất nhanh tiêu tán giữa thiên địa, một lần nữa trở thành năng lượng của thiên địa. Trước đó chiến đấu nói đúng hơn là đổ sát, người có hóa thần cốc triệt để bị giết loạn tâm thần. Trong lòng đều nghĩ là mau sớm chạy trở về, nơi nào còn có tầm tư để nghĩ trước khi chết thu hồi kỳ khải. Hơn nữa giết người đoạt khải vốn là trong kế hoạch của hỏa ly, cho nên những người động thủ đều là có được lực công kích rất cường đại. Pha thần cốc chiến tử hơn 2.500 tên, liên quân hai cốc hết thải đoạt đi hơn 2.000 kiện kỳ khải. Mặc dù những kỳ khải này phẩm chất đều không phải là quá cao, nhưng sau khi được quyền nguyên sư biến về thương khung kỳ, cũng là một thù hoạch không nhỏ. Tiếc nuối là kỳ khải những người tam trưởng lão chỉ hai kiện bị lột xuống. Đây là hỏa ly thừa dịp cùng tam trưởng lão nói chuyện trong nháy mắt đột nhiên động thủ. Không phải vậy với tâm tính của tam trưởng lão khẳng định sẽ thù sạch về mà thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những kỳ khải này, cũng không phải hài kiện của tam trưởng lão, mà chính là kim mộc bảo thụ kia. Cái kim mộc bảo thụ này chính là bảo bối chân chính. Mặc dù hỏa ly của diệp công tử đều là một thuộc tính không có cách nào sử dụng, nhưng lại có thể cầm tới những nơi bên ngoài hoa thần tinh để mang đi bán. Cái kim mộc bảo thụ này kỳ thật chính là hoa kim dùng cán thứ không kỳ thứ chín biến thành. Hoa kim sau khi chết cũng không để cho kim mộc bảo thụ hóa thành thường không kỳ. Mà là biến thành một kiện vũ khí lưu truyền cho tới nay Hỏa ly đoán chừng nó chỉ ít cũng là một cây thức không kỳ từ dài cao cấp Còn như quy nguyên sư biến về thư không kỳ phẩm chất Sẽ có chỗ hạ xuống Cũng sẽ không xuống quà làm dài trung cấp Bán đi cũng là một khoản thu nhập không nhỏ Liên quần hài cốc tạm thời rút lui Nhị trưởng lão sau khi để thủ vệ còn lại từ thủ hoa thần cốc Do dự một lát vẫn là chậm rãi đi tới bên ngoài cửa khuê phòng của hoa hoa Nhưng nhị trưởng lã cũng không có lựa chọn gõ cửa, mà là ở trước cổng chậm rãi ngồi xuống. Hiện tại Hoa Thần Cốc gặp phải nguy cơ, đã không phải là chuyện hắn có thể xử lý. Hắn cũng biết hai cốc liên quân đã rút đi, tuyệt không phải là từ bỏ, mà là muốn xác minh hư thực của Hoa Thần Cốc. Cho nên lần tiếp theo bọn hắn tiến công chính là Tổng Tiến Công, cũng chính là thời điểm sinh tử tồn vong của Hoa Thần Cốc. Lúc này hắn cần cốc chủ đại nhân đến chủ trì đại cục. Thế nhưng là hắn cũng biết trước đó cốc chủ đã truyền lệnh nói nàng muốn bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất kỳ lý do gì để quấy rầy. Mà nhị trưởng lão cũng không biết cốc chủ đến tô công đã đang làm cái gì, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chỉ ít trước khi đợt tàu tiến công, thì cứ cho cốc chủ thêm một chút thời gian, cho nên hắn lựa chọn tự mình hộ pháp cho cốc chủ đại nhân, đồng thời cũng ở nơi đây để chờ đợi. Một khi cốc chủ ra ngoài sẽ nhanh chóng đem tình huống báo cáo cùng với cốc chủ. Bên trong gian phòng trên mặt Hoa Hoa biểu lộ trở nên rất kỳ quái, không hiểu buồn cười, còn có bất đắc dĩ. Mà sở dĩ có biểu lộ phức tạp như vậy, lý do là vì Tô Ngộ Không cùng thần Hoa Dùng Hợp đã xuất hiện biến cố. Khi Hoa Hoa viết tầm từ rất cục để rễ của thần Hoa cắm vào thể nội Tô Ngộ Không, trong lòng ấy vừa buông lỏng được một hơi. Thế nhưng là trong thể nội Tô Ngộ Không bỗng nhiên bộc phát ra một trận cử thải quang mang. Bên trong cửu thải quang mang trong thể nội Tô Ngộ Không, Một cây thương khung kỳ giống như là bị kích hoạt lên tự động bay ra khỏi bên ngoài cơ thể của Tôn Ngộ Không. Trước đó khi mình nổi giận động thủ liền chú ý tới trong thể nội Tôn Ngộ Không, cũng tự hành chui ra hai cây thương khung kỳ hộ thể. Trong đó một cây thương khung kỳ, chính là sinh mệnh linh kỳ. Còn một cây thương khung kỳ khác nàng cũng không nhận ra. Nhưng nó phát, nhưng nó tán phát khí tức lại rất mạnh, khí tức cường thị còn muốn vượt qua được sinh mệnh linh kỳ. Có điều khi đó hoa hoa đang nổi nóng cũng không có quá nhiều để ý. Về sau lại vì cứu chữa tông ngộ không cho nên cũng không có đi cẩn thận suy nghĩ. Nhưng bây giờ cây thương khung kỳ này lại bị tự động kích phát. Hoa hoa ở khoảng cách gần cảm thụ được khí tức của cây thương khung kỳ này nên mới khiến hoa hoa tư tư chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì nàng sau khi rất cẩn thận cảm thụ, nàng nhận ra cây thương khung kỳ này đương nhiên cũng không phải là nàng nhận ra bát hoang hào kim kỳ. Bát hoang hào kim kỳ dù sao cũng không phải là đồ vật của thường khổ cung si thế giới. Hoa hoa nhận ra nó lại là một cây cấp cam thương khung kỳ. Cả hoa thần tinh cũng không có cấp cam thương khung kỳ, bởi vì nơi này chỉ là một cái tiểu thế giới, đẳng cấp sinh mệnh của thế giới này còn chưa đủ dựng dục ra cấp cam thương khung kỳ. Trên thực tế, ngay cả thương khung kỳ từ cấp đã là cực ít. Từ cấp thương khung kỳ mà đa ba đại cấp có được đều là tốn hào cái giá rất lớn từ những tinh cầu khác mà có được. Mặc dù chưa từng có được nhưng hoa hoa đã từng thấy qua, một lần trực quan nhất chính là được chứng kiến từ Hoa Thần Đại Nhân. Tại không khí thế giới người có được cấp cam tươi không kỳ không nhất định sẽ đạt đến thần cấp, nhưng là mỗi cường giả thần cấp thì nhất định phải có được thương không kỳ cấp cam. Mà phán định thực lực của cường giả thần cấp cũng là căn cứ phẩm giai và số lượng tươi không kỳ cấp cam có được để mà phán đoán. Cấp cam Hoa Thần Đại Nhân mới có, thế mà cái tên tiểu gia hỏa chỉ có nhất kỳ cảnh này lại làm như thế nào mà có được? Không đúng nhất kỳ cảnh, đúng vậy. Thánh xứ chỉ có nhất kỳ cảnh, thế nhưng là cán thứ không kỳ thứ nhất của hắn lại chính là đẳng cấp màu cam. Phải biết Hoa Thần Đại Nhân cũng là cán thứ không kỳ thứ 9 mới là đẳng cấp màu cam. Điều này quý vị gì? Trước mắt ý vị này chính là, đường lại thánh sứ sẽ có từ chất cục tiệp lực cực kỳ to lớn. Cán thức không kỳ thứ nhất chính là cấp cam. Điều này có thể mang tới cho Tôn Ngộ Không một chỗ tốt cực kỳ to lớn không thể nghi ngờ. Đồng thời hòa hòa cũng ý thức được vì cái gì mà tên nhất kỳ cảnh có thể trở thành Thánh Sứ. Phía sau Thánh Sứ chỉ sợ cũng tuyệt đối không đơn giản. Hoa hòa cũng không tin một người không có bất kỳ bối cảnh gì, có thể có cán thương không kỳ thứ nhất lại chính là đẳng cấp màu cam. Nhận ra thương không kỳ của Tôn Ngộ Không là cấp cam, chuyện này khiến Hoa Hoa ở trong lòng thoáng an định một chút. Thần Hoa khả năng chướng mắt với thân thể nhất khải cảnh của Tôn Ngộ Không, nhưng chỉ cần có thể tiếp xúc đến cấp cam thương không kỳ. Thì tất nhiên liền sẽ bị khí tức của cấp cảm hấp dẫn Khí tức cấp cảm đối với thần hoa mà nói quả thực là chất dinh dưỡng không còn gì tốt hơn Cho nên hoa hoa lập tức cải biến phương thức, dẫn đạo rễ của thần hoa hướng về vùng đan biển của tôn ngộ không mà lan tràn Thương Khung Kỳ, một khi dùng hợp cùng người, trong đan biển liền sẽ xuất hiện một cái hình chiếu của thương Khung Kỳ Cái hình chiếu này chẳng khác nào là căn cơ của thương Khung Kỳ rễ của thần hòa dưới sự dẫn đạo của hòa hòa chậm rãi xuyên thấu làn da huyết nhục của tôn ngộ không rất nhanh điểm chạm tới hình chiếu thư không kỳ trong đan điền khi sợi rễ tiếp xúc để khí tức của cằm cấp trong nháy mắt cả cây thần hoa lắc một cái phía trên bỗng nhiên sáng lên quang hoa sáng lạn sau đó tất cả sợi rễ không cần có bất kỳ dẫn đạo nào toàn bộ liền chui vào trong đan điền của tôn ngộ không thế nhưng là không đợi hoa hoa kịp buông lỏng một hơi trong đan điền hình chiếu thư không kỳ nhẹ nhàng nhõng một cái Một đạo kìm thuộc tính bà động nhỏ xíu lan tràn Tất cả sợi rễ tiến vào thể nội của Tông Ngộ Không Toàn bộ liền bị chém đứt Chuyện này khiến Hoa Hoa sừng sốt một hồi lâu Lại thử thêm một lần Thế nhưng là sau khi sợi rễ đụng chạm đến một cái đàn điền Sẽ lập tức bị kìm thuộc tính bà động cho sấn nát Cảm giác này thật giống như tiếng khung kỳ kìa Cực kỳ xem thường cái thần Hoa này Trước đó là thần Hoa ghét bỏ nhục thần quá kém của tô Ngộ Không Làm sao cũng không chịu cùng dung hợp nhưng bây giờ vậy mà trái ngược biến thành thứ không kỳ trong thể nội thánh sứ ghét bỏ thần hoa. Kỳ thật ghét bỏ cũng phải thần hoa bất quá chỉ là hoa thần đại nhân lúc trước đem chút lực lượng của cấp cảm thứ không kỳ thứ 9 của mình viễn hóa mà ra. Cho nên trên thực tế chỉ là có được chút lực lượng của cấp cảm thứ không kỳ. Nếu cùng với thương không kỳ chân chính mà so sánh, thua kém không chỉ là một vài điểm. Chỉ có điều cản thứ không kỳ thứ 9 của hoa thần đại nhân là mộc thuộc tính. Hơn nữa năng lực lớn nhất là chữa trị cùng khôi phục. Mà thương khung kỳ trong thể nội thánh xứ lại là kim thuộc tính. Bất luận cây theo khung kỳ kim thuộc tính này là năng lực gì, nhưng tuyệt đối không phải là năng lực chữa trị. Cho nên muốn chữa trị cho thánh xứ vẫn cần phải đến thần hoa, nhưng bây giờ thần hoa lại vô pháp chạm đến đan điển của thánh xứ. Hoa hoa trong lòng thật là vô cùng phiền muộn. Nàng sống lâu như vậy nhưng chưa từng gặp được một người phiền toái giống như Tô Ngộ Không. Lần nữa nếm thử để thần hoa dùng hợp tiến vào trong trái tim Tôn Ngộ Không. Kết quả thần hoa vẫn là không đồng ý, thậm chí cường độ phản kháng còn lớn hơn. Trước đó thần hoa là bị buộc bất đắc dĩ nên mới chuẩn bị miễn cưỡng tiếp nhận cái thân thể rách rưới này của Tôn Ngộ Không. Kết quả đột nhiên chạm đến đồ vật cấp càm, lại thêm chướng mắt đối với nhục thần rách rưới của Tôn Ngộ Không. Hơn nữa hoa hoa ẩn ẩn cảm giác được, thần hoa còn có loại ý tứ thả chết không chịu khuất phục. Thà ràng bị phá hủy cũng không nguyện ý dùng nhục thần rách rưới của Tô Ngộ Không. Hòa hòa thật là khóc không ra nước mắt, mặc dù biết thánh xứ của cam kỳ hộ thần chỉ ít hẳn là không chết được, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là không chết được mà thôi. Cán cam kỳ kim thuật tính kiệm không thể khôi phục được thân thế cho Tô Ngộ Không. Ngày khi hòa hòa vô kế khả thi, kim cô bổng từ trong tai Tô Ngộ Không chậm rãi chui ra. Kim cô bổng giờ phút này tựa như là một tiểu hài tử đầy lòng hiếu kỳ. Rất cẩn thận chuyển quanh bốn phía, rất nhanh một đầu của Kim Cô Bổng liền nhắm ngay tại trái tim của Tôn Ngộ Không, nơi mà Hòa Hòa đang áp chế thần Hòa hướng vào trong dùng hợp. Tựa hồ là muốn tiến đến một bước xác nhận, Kim Cô Bổng giống như là rắn dãy ruộng, liền đi tới bên cạnh thần Hòa. Hòa Hòa chỗ nào cũng nhận ra Kim Cô Bổng, nhưng nhìn thấy thứ này là từ trong lỗ tai của Tôn Ngộ Không chui ra ngoài, cũng phòng đoán hẳn là đồ vật của Thánh Sứ. Tên thánh xứ này ngay cả thư không kỳ cấp càm cũng đều có, coi như lại có thêm cái đồ vật kỳ quái gì khác cũng chẳng có gì là lạ. Có điều hòa hòa vẫn là thả ra chút nguyên thức đi cảm ứng một chút. Sau đó hòa hòa trở nên sửng sốt. Nàng chỉ là cửu khai cảnh còn chưa phải thần cấp, cho nên nguyên thức của nàng còn lâu mới có được sự cường đại như lôi cửu thiền lúc trước. Thậm chí bởi vì nàng ở bên trong hoa thần cốc rất ít chiến đấu, nên nguyên thức của nàng chỉ có thể là cấp bậc dùng hạng bên trong cựu khai cảnh. Nhưng cũng vẫn đã nhận ra, cây gậy nhìn giáo giác này vậy mà cũng có khí tức cam cấp. Đương nhiên so sánh cùng cây thức khung kỳ kia vẫn là kém một mảng lớn. Hơn nữa khí tức này cũng không hoàn toàn là hoàn chỉnh, nhưng đây là khí tức cấp cam hàng thật giá thật. Chẳng lẽ cái cây gậy này cũng là càm cấp, cây gậy cấp cam đây coi là cái gì? Không chỉ thế giới cũng chỉ có cấp cam thức khung kỳ, vậy còn cái cây gậy càm cấp là cái gì nữa? Trong lúc nhất thời Hòa Hòa choáng váng, cũng sừng sốt, bằng vào duyệt lịch của nàng bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cứ coi như nó đã từng là cột kỳ của một cây cấp cam theo không kỳ đỉnh cấp đi chẳng nữa. Bởi vì trong nhận thức của Hòa Hòa biết, thậm chí là trong nhận thức của tất cả mọi người, bao gồm thường trì thế giới cũng không trì thế giới, cấp cam theo không kỳ đều là không cách nào bị phá hư. Đương nhiên, phía dưới cấp cam theo không kỳ có một ít hậu thiên hồn kỳ là có thể bị hư hào. Nhưng liền xem như có thể tổn hại một cây lục cấp hậu thiên hồn kỳ Vậy chỉ ít cũng cần thực lực cứu kỳ cảnh hoặc là cứu khai cảnh Cho nên nếu là có người nói một cây cấp cam theo không kỳ Bị từ một phân thành hai Vậy người này sẽ chỉ bị xem như là tên điên hoặc là đồ đần Cho nên Hoa Hoa căn bản là không có suy nghĩ cái hướng kia Bởi vậy cuối cùng nàng đoán chính là Không biết đây rốt cuộc là thứ gì Không chờ nàng đi cẩn thận nghiên cứu Kim Cô Bông đã chạm tới thần hoa Làm cho Hoa Hoa thật bất ngờ chính là Thần Hoa vẫn chậm chạm sau một lát Cũng rất là thống khoái lan tràn ra càng nhiều sợi rễ Thuận theo đầu của cây gậy này mà chui vào Sau đó Hoa Hoa cũng cảm giác được một tia khí tức cấp càm Theo sợi rễ chui vào bên trong thần Hoa Lại sau đó Hoa Hoa liền chậm rãi buông ra nguyên lực của mình Bởi vì thần Hoa đã tự mình tiến triển những cây gậy kia Mà mình đã không cần phải làm thêm gì nữa Trên thực tế Hoa Hoa hiện tại vẫn có chút mộng trước đó mình phí hết khí lực lớn như vậy nếu không thể để thần hoa dùng hợp một tơ một hào bây giờ lại rất thuận lợi thành công mặc dù cái thần hoa này không phải sinh trưởng trên thân thể tôi ngộ không nhưng hoa hoa vẫn là cảm thấy khí tức của cây gậy càm cấp kia cùng tôi ngộ không là cùng một nhịp thở khi hoa hoa nhìn chăm chú thần hoa trở nên càng phát kiểu diễm đồng thời tản mát ra hương hoa nồng đậm lấy thực lực cử khải cảnh của hoa hoa sau khi ngửi được mùi hoa này hồi lâu không từng có động tính tù vì tựa hồ cũng đang chậm rãi tăng lên khi thần hoa nở đến thời điểm diễm lệ nhất kim cúc bồng nhẹ nhàng nhắm một cái một cành hoa bị rung lên rung xuống bên trong căn phòng hương hoa càng ngày càng dày đặc hoa hoa lần này rõ ràng cảm thấy tu vi tăng lên chỉ là như thế một lát đã đầy đủ bằng nàng tu luyện đến một năm phấn hoa từ nhị hoa tản mát đi chung quanh trên nhị hoa sau đó cánh hoa bắt đầu khô héo nhưng cũng là không có rơi xuống mà chậm rãi héo rút Theo cánh hoa héo rút, một quả nhỏ màu xanh biếc lặng lẽ kết ra. Lúc này trong phòng hương hoa chậm rãi trở thành nhạt, thời gian cũng không có quá lâu. Sau nửa chén trà nhỏ, một cái quả óng ánh sáng long lành liên treo ở đầu cành lục sắc kia. Lúc này tất cả cánh hoa cùng lá xanh đều đã héo rút, chỉ còn lại cành cây dài nửa xích và cái quả nhỏ treo ở trên ngọn. Nhìn thấy quả kia trong mắt hoa hoa bỗng như xuất hiện một tia mê ly, tựa như là bị cái gì đó mê hoặc nâng lên tố thủ, hoa hoa cứ như vậy chậm rãi đem bàn tay hướng về phía quả kia, nhìn dạng như vậy tựa hồ là muốn đem cái quả này hái xuống. Ngay sau khi đôi tay hoa hoa sắp đụng phải quả kia trong nháy mắt, bên trong kim cô bổng bỗng nhiên vươn ra một cái tay nhỏ, có chút hư ảo mập mạp, tay nhỏ kia vượt lên phía trước, đem quả hái xuống, sau đó hướng về phía dưới ném một cái, rất là tinh chuẩn trực tiếp ném vào trong miệng Tô Ngộ Không. Sau đó tay nhỏ kia liền thủ lại từ đấy đến cuối cũng không có bất kỳ thành âm gì khác. Quả kia bị Tô Ngộ Không nuốt vào trong bụng, Hoa Hoa giống như là đang mê man đột nhiên bị đánh thức một chút, bỗng nhiên hồi thần lại. Nhưng nàng tự hồ không quá nhớ kỹ cử động vừa rồi của mình, kỳ nghỉ hoặc nhìn Tô Ngộ Không vừa mới nuốt cái gì đó xuống ít hầu. Xem ra hắn đã đem quả ăn vào rồi, kỳ quái chẳng lẽ là ta hái cho hắn, ta làm sao không nhớ rõ? Nếu như là bình thường Hoa Hoa đối với vị trí trạng trên người mình khẳng định là sẽ sinh ra cảnh giác. Nhưng theo lông mày của Tô Ngộ Không nhẹ nhàng nhíu, tâm tư của Hoa Hoa liền toàn bộ đặt ở truyền thần của Tô Ngộ Không. Bỗng nhiên hai con mắt của Tô Ngộ Không mở ra, một đạo lôi quang phích lịch bỗng nhiên từ trong hai mắt Tô Ngộ Không bắn tới, trực tiếp đè nắp của gian phòng đánh ra hai cái lỗ lớn, đồng thời nương theo lên một đạo thành âm kinh lôi, làm cho Hoa Hoa cũng phải giật nảy cả mình. Sau đó Tô Ngộ Không đem đầu chuyển hướng về phía Hoa Hoa. Khi Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa bốn mắt nhìn nhau sau một khắc, Hoa Hoa nghẹn ngào cả kinh mà kêu lên. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi không phải là Thánh Sứ. Hết hồi thứ 94 14